Nhưng thông ăn nói cũng có duyên Và chàng dở trò tán gái không đến nỗi hạ lưu quá Chàng có ý nói khích điều Để nàng phải đứng lại nói chuyện lâu với chàng Đôi môi đỏ thấm của điều mấp máy lên Là đủ làm cho chàng phải si mê ngây ngất rồi Cần gì chàng phải nghe hiểu ý nghĩa của lời nói Chàng trông thấy điều cuối mặt xuống Tai răng dê tà áo Nắng ấm của những ngày cuối thu Rọi sung sinh trên ngực áo nàng Gương mặt rái xoan của nàng sáng rực hẳn lên Những vẻ kiều mỹ ưa nhìn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 Hồng cười thẹn Con gái vườn có duyên ghê Tại anh có xiền chân rồi Chứ không thì lại chẳng thèm nhiễu nước miếng ra đó sao Nói giỡn với anh vậy chơ Tôi thấy gái giường đẹp không thua gì gái thị thành Bà xã của tôi cũng là gái giường vậy Ghen ghê lắm mà cũng chung tình số 1 Nếu anh nhất định cưới con gái giường Phải đề phòng việc đó trước hơn hết Tôi không sợ việc đó Nhưng kìa nàng đã ra rồi Anh bỏ đi chỗ khác để tôi đứng đây một mình Thì nàng không quá đổi mất cỡ Hồng cười tích mắt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 có phải anh không thèm nhớ đến những lời giao kết của chúng ta." Đột nhiên Hòa dừng bước lại, giận dữ nhìn nhà mặc Điêu, "Chẳng biết tôn trọng lời giao kết lắm chứ? Vả chàng đã tin lời nàng mà chờ nàng suốt buổi tối, nàng không đến, khiến cho chàng phải mất công chờ đợi bồi hồi và phải thẹn với cha và chị chàng." Hoa dùng lời phủ phàng để tự tiễn với điều, nhưng chàng trông thấy điều chạy theo chàng mồ hôi trắng ra lắm tấm và chiếu long lanh dưới ánh nắng vàng, nhượm đẹp trên khuôn mặt trắng hồng như một cánh hoa hồng của nàng.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 Điều thấy người bác họ đang ngầm hầm đi đến Khép nép cúi đầu và đứng sang một bên Hương bộ thân cầm cây dù Chỉa mũi nhọn về phía nhà và quát bảo cô cháu gái Mày đi về nhà đi Bác gái mày đang kiếm mày đó Điều liếc nhìn về phía Hòa Như gian này chàng chớ vội đi lên Sài Gòn trong ngày hôm ấy Nàng chỉ trong thấy Hòa nhét môi cười lạc Có vẻ khinh thường Ông hương bộ thân chưa hạ cơn nóng giận Tưởng Hòa cười khinh bỉ ông Quắt mắt lên hỏi Mày cười cái gì Hòa ngơ nhìn ông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 Nàng phải tuân theo ý kiến cách hoàn toàn Và cả đến vì cả chồng của nàng Cũng tùy vào ông quyết định như thế nào Nàng phải nghe thấy nấy Bà Hương còn đang cấu tức vì lời trách móc của chồng Đưa mắt niết xéo điều một cái và bảo Đó mày ngoái cái lỗ tai Cho lớn để nghe lời ổng nói chưa thế hey, mày có làm điều gì sai à ổng cứ nhè đầu ta mà ổng gõ Sao hồi nãy bác không nói là tôi đã lớn Tôi có cái tự do riêng của tôi Không phải tôi đầu quyền tự do để làm bậy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 Ở chỗ kín nào chưa? Điều thẹn đỏ mặt lên Khi nghĩ đến căn nhà tròi Mà hai người đã làm giả ra là phòng tân hôn Hòa giữ tư cách ứng đắn với nàng Xong mỗi khi nàng nghĩ đến những giây phút gần gũi ấy Lòng nàng mát rưỡi Trong một cảm giác êm ái nhẹ nhàng hết sức Nàng biết bắt dâu nàng không sao hiểu được Lòng trong sạch của nàng Và chàng trong khi ấy Theo bà hể trai gái yêu nhau Là không có chuyện này cũng có chuyện nọ Điều không trả lời câu hỏi đó Càng làm cho bà hư nghi ngờ hơn nữa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 Ông Hương thở dài một tiếng dằn cơn tức giận Và rỉ tai bảo với bà Hương Tôi không ngờ con điều lại hư thân mất nết quá như vậy Bây giờ nó hai mình sẽ mang tay mang tiếng về hàng xóm Bà tính sao với nó đây Bà Hương hứ lên một tiếng và nói Ông lo gấp vì gã chồng cho nó là êm Hay là đuổi nó đi khỏi nhà Nếu đuổi nó đi thì thiên hạ kêu rêu Mình ác đức bất nhân với con cháu Mà gã chồng cho nó thì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 Ông Hưng bộ sáng mắt lên cười nhằm hiểm. "Ừ, được rồi, tôi đã có cách." Hết tập 7.